Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến buổi sớm mai càng thêm ấm áp, trong công khí tràn ngập mùi thơm, gương mặt hệ tuyển của cô đang đứng ở một bên, cùng với bữa sáng phong phú, đàn vào nhau tạo thành mức ức tranh xinh đẹp. Cảm giác đã lâu ngày không thấy ngày, khiến trong khoảng thời gian ngắn anh không nói ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô chằm chằm. Từ ánh mắt của anh, cô cảm nhận được tình ý, tình yêu có lúc chỉ là một ánh mắt giao nhau, không cần ngôn ngữ gì liền có thể hiểu. Bọn nó đã bao lâu không cùng nhau dùng bữa sáng, thật giống như đã trải qua mấy kiếp vậy. Sami buồn ngủ đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một màn này thì can tức dâng lên đầy bụng, chỉ chốc lát sau, trong đôi mắt màu xanh dương thoáng qua một tia sáng quỷ dị, tiếp đó khoe môi gợi lên một nụ cười tà khí. Anh ta đi về phía Thiên Tầm, không hề báo trước ôm lấy cô từ phía sau. Chào bữa sáng bảo bối, rồi hạ một nụ hôn trên mặt cổ cô. Hành động này thiếu chút nữa khiến cho đường dĩ thành tức điên. Tiên Tâm cũng không ngờ Sammy lại đột nhiên làm như vậy, cô biết là do anh ta cố ý vội vàng phụ họa. Em là mỡ dáng anh thích nhất đó. Gì vậy chứ? Mộ Diễn Trảo cũng không chịu báo trước một tiếng, hại cô thiếu chút nữa đã làm lộ chuyện rồi. Cảm ơn nha, lúc ở trong phòng anh đã người được mùi vị của hạnh phúc rồi. Lời nói này phải nói là rất cao minh, không giống như mấy lời ngon tiếng ngọt buồn nôn ngoài miệng mà len vào tận trong tâm khảm, khiến người nghe cảm thấy được lòng của mình thật là mềm mại. Tiên Tâm không thể âm thầm bội phục Sa Mi, thế ra người này là cao thủ tán tỉnh nha. Mới sáng ngày thứ nhất, Đường Dĩ Thành liền thua một ván, anh bất mãn nhưng đã nói là cạnh tranh lành mạnh nên vẫn giữ vững phong độ, cho dù trong bụng cũng sắp tức điên lên. Anh đi đến trước rồi nhỏ giọng nói, anh tới giúp em. Lúc nhận lấy bát đũa trong lòng bàn tay thì bao vồ lên. Nhiệt độ ấm áp làm nóng đôi tay mềm mại đang lạnh như băng của cô, mà nhiệt độ này truyền tới ngực cô thật là ấm áp. Dường như trước kia mỗi khi cô chuẩn bị thức ăn thì anh luôn tới bưng giúp canh, chỉ sợ nồi quá nặng mất thang bằng khiến canh nóng chảy ra ngoài, làm phòng đôi tay ngọc của cô. Ở phương diện này anh vô cùng gian xóc, mà đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của anh. Anh sẽ không chỉ ở bên cạnh làm khán giả mà luôn gia nhập vào cùng cô hưởng thụ niềm vui khi hai người cùng làm việc nhà lấy hành động chứng minh sự sủng ái đối với cô, không giống như những người đàn ông chỉ biết nói bằng miệng. Cảm giác giống như những hành động cùng với cộng sự chung tay làm việc, hai người làm mười phần ăn ý, tựa như một đôi vợ chồng già mà người ngoài hoàn toàn không có cơ cách tham gia. Môi của Tiên Tầm công tử chủ được nâng lên một nụ cười, tuy rất nhạt nhưng vẫn bị anh nhìn thấy. Anh liếc sang nhìn Sa Mi, quản nhân nhìn thấy biểu tình ghen ghét trên khuôn mặt kia, đôi mắt đen trừng lên đầy khiêu khích. Cái này được gọi là ai thắng ai thua còn chưa biết được. Mỗi một buổi sáng giữa không gian này, nhìn như là gió êm biển lặng, nhưng kỳ thực đợt sóng ngầm mãnh liệt đang cuộn dâng lên, khi hai người đàn ông đi làm, tiếp đó là thời gian cá nhân thuộc về Thiên Tầm. Đem bát đũa cùng với những món ăn còn thừa cắt vào trong phòng bếp, cô chuẩn bị đi về phòng làm việc nhà, nhưng người vốn nên ra cửa rồi đột nhiên lại quay trở về. Quên đồ sao? Đúng vậy. Anh đi tới không hề bao trước ôm hồng cổ cô, hạ xuống một nụ hôn thật sâu. Anh đã quên nụ hôn gặp lại ở trong quá khứ mỗi ngày trước khi ra cửa, nên bây giờ muốn đòi lại. Lần nóng xâm nhập thưởng thức cho cô một lúc lâu, cho đến khi hài lòng thì mới bỏ qua cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia. Anh đi làm đây. Nói xong liền mang theo gương mặt thoả mãn mà bức nhanh rời đi. Thật là gian trá mà. Thiên tầm cái vút đôi môi bị anh hôn sưng lên mà nói thầm. Khói miệng lại nhức lên một nụ cười thẹn thùng, từ vị ngọt ngào còn ở trong miệng đã dơm khích tán đến tận ngực. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến ngày thứ ba, đột nhiên lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. An Mật Nhi có nhà nhưng không về, thiền thầm ở chỗ của Sammy đến tờ vẫn chưa đi. Hạp dẫn sự tò mò của cô, thật là khiến người ta khó lòng mà bỏ qua được. Cô ngồi ở trên ghế salon hai chân bắt chéo, tay dơ cao tờ báo, tiền tức trên đó một chữ cô cũng không nhìn mà tầm mắt rơi vào cuộc tình tay ba đang diễn ra ngoài đực, đời thực ở trước mặt. Hai người đàn ông này là cùng theo đuổi một người phụ nữ sao? Ồ không, loại tiết mục này không đáng xem, một chút hứng thú cô cũng không có. Nội dung chân chính là, lòng của đường sĩ Thành ở trên người của Thiên Tầm, mà lòng của Sami lại đặt ở trên đường sĩ Thành. Sami có hứng thú với đàn ông, điều này chính là bí mật, chỉ có An Mật Nhi mới biết. Còn giữ lại một quà chuối, có ai muốn không? Tiền tầm cấp tiếng hỏi. Đường sĩ Thành nhanh chóng cướp đi rồi nhét ngay vào miệng. Anh quá là gian trá rồi. Để lại cho tôi một chút. Sammy viện lấy vai anh. Một cánh tay vòng quá dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net